Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 534 thu vào bảo vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Xin tiền bối mở lượng hải hà. Vẻ mặt của Hồ trưởng lão đầy tuyệt vọng, bây giờ dù muốn phản kháng cũng đã không còn kịp. Băng tuyết xâm nhập vào thân thể khiến ba hồn bảy vía lão bị đông cứng. Ý thức dần mơ hồ, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ nhăn nhúm biến thành một tượng băng. Lúc này bộ dáng Lâm Hiên vô cảm bấm tay bắn ra vài đạo, kiếm quang đánh tượng băng vỡ vụn thành vô số mảnh sáng. Trên không trung chỉ còn lại một cái túi, Lâm Hiên tùy ý giơ tay bắt, lấy hắn đem thần thức rót vào túi, một cái hộp ngọc cùng ngọc giản bắn ra. Vẻ mặt Lâm Hiên có chút động ánh mắt lấp lánh tia hưng phấn. Hắn đem ngọc giản để lên trước trán một lúc, rồi lại đem cái hộp ngọc mở ra, Một viên đan dược trắng như tuyết hiện vào mắt. Đây rồi, hai, thứ này chính là món hắn mất vô số công phu mới đạt được. Rất nhanh Lâm Hiên đã bay trở lại trong gian phòng. Trên mặt đất có vô số hoa văn, Lâm Hiên liếc một cách nhận ra đây là một trận pháp phức tạp, vẻ mặt hắn trầm xuống đem thần thức thả ra lập, tức trên trán hiện vẻ suy tư. Cấm Đoạn Đại trận đã bị lão họ Hồ động tay chân vào. Liệt hỏa cùng dung nham ngầm sâu dưới lòng đất đang sáo trộn kịch liệt. Từ trận nhãn, bốc ra hỏa linh lực như thác, tình cảnh hiển nhiên là không ổn. Bùng oành, sau một lát từ sâu bên dưới đột nhiên truyền lên một tiếng nổ vang cực, mạnh nhất tai đinh ốc khiến nhân tâm hoảng hốt, không thể tiếp tục ở đây lâu. Lâm Hiên tuy muốn hóa giải nguy cơ diệt, môn của linh dược sơn nhưng trận pháp này quá mức phức tạp hắn không thể động tay vào được. Bất kể thế nào người không vì mình trời chu đất diệt, giữ lại cái mạng nhỏ của mới là quan trọng nhất, cùng lắm thì lát nữa ra ngoài hắn sẽ phát đến từ lão quái một đạo truyền âm phù. Nghĩ đến đây thân hình Lâm Hiên nhoáng lên, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh hóa thành một đạo sáng màu lam đang định độn quang chạy đi. Dường như lại chợt nghĩ đến cái gì đó, nâng tay phải lên nhẹ nhàng vẫy, vẫy, bụp Một âm thanh nhỏ vang lên đã thấy kim sắc cự thủ chợt hóa thành kim. Diễm rất nhanh cắt sần cuối cùng thành một tấm phù kim sắc. Lâm Hiên đem nó vào trong túi trữ vật, cái bảo vật này đương nhiên không phải là phàm vật. Ngẩng đầu lên hắn thấy cự rủ thủ đã không còn chịu sự khống chế của chủ nhân cũng không còn uy phong như khi nãy. Nhưng đây là một trong thập đại tà phù. Lâm Hiên giơ tay lên một cái rủ thủ đã hóa thành thi hỏa màu trắng. Sám rồi lập tức thu lại thành tấm phù âm lệnh, hắn đem nhét vào túi trữ. Vật tên Hồ trưởng lão này là tu tiên giả chính đạo mà sở trưởng của Lâm. Hiên lại kiêm thần thông duệ đạo nên nếu sử dụng thi phù này uy lực nhất định lớn hơn. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một nụ cười nhưng rất nhanh sắc mặt liền trở nên âm trầm. Trầm trễ một khắc ngắn ngủi như vậy mà tình huống lại trở nên vô cùng khẩn cấp. Lúc này mặt đất rung lên dữ dội, đã có một ít hỏa diễm phun, mạnh lên độ nhiệt xung quanh tăng cao liên tục, cây cối thực vật xung quanh trang viên đã bắt đầu héo khô. Chỉ thấy Lâm Hiên nhanh chóng thi triển Huyền Ma Chân Kinh, lập tức một làn sương mù tuôn ra cùng với tiếng rủ khóc thê lương tạo thành một đám ma vân bao lấy hắn, rồi Lâm Hiên hóa thành một đám mây đen, toàn lực bay về phía trước. Lúc này trong lòng hắn có chút hối hận, đúng là kẻ trí nghĩ ngăn điều, cũng có điều sơ sót. Thường ngày hắn hành sự chu đáo chặt chẽ nhưng dưới tình huống cấp bách, Bạch Đát sơ sẩy lại sát diệt Hồ trưởng lão nhanh như vậy. Nếu có thể lưu mạng cho lão một lát thi triển sư hồn thuật bây giờ chạy ra sẽ dễ dàng hơn. Có chút ảo não nhưng Lâm Hiên rất nhanh trở lại trầm ổn. Đoạn đường Này đã qua một lần lúc về cũng khá thuận lợi. Làn khói độc trên sông nhanh chóng xuất hiện trước mắt, Lâm Hiên lao qua tốc độ không hề giảm. Bay được một lúc phía trước linh khí cuồng bạo, âm thanh bảo liệt như sấm nổ không ngừng. Lâm Hiên dừng độn quang chân mày cũng cau lại vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ không tức tiên tử với khôi lỗi kia vẫn chưa phân thắng bại? Theo lý là không có khả năng Na Sạp kia tuy là kiệt tác của thượng cổ, tu sĩ nhưng dù sao chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, với thần thông của Khổng Tước Tiên Tử đơn đả độc đấu tuyệt đối không có khả năng chống cự. Được lâu như vậy, tình thế hiện tại có thể nói giữa hai người đã có một sợi dây nối liền hai mạng. Nếu Khổng Tước Tiên Tử xảy ra chuyện gì đó vận số hắn đương nhiên không ổn. Lâm Hiên đem thần thức phát ra quan sát phía trước, sắc mặt trở nên phức tạp nhưng rồi cuối cùng cũng giãn ra. Thì ra là lão, chỉ thấy phía trước khoảng vài trăm trượng hai thân ảnh đang áp chiến, điên cuồng trong đó có một thiếu nữ vận cung trang màu xanh thân thể, thứ tha khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cả người phát ra hào quang bảy màu. Đối diện nàng là một lão giả cao lớn chột mắt, thân hình được bao phủ Trong xương màu màu tím nồng đậm, đúng là cao thủ đệ nhất bổn môn tử, Cẩm Thanh từ trưởng lão. Cách đó không xa có một bãi tàn phế của na già quái vật khôi lỗi, đáng sợ kia đã bị đánh thành một đám phế vụn. Chỉ thấy thân hình khổng tước tiên tử mờ ảo, mi liễu dựng thẳng cỏ. Chút căng thẳng. Vừa rồi đại chiến cùng na già nàng tốn khá nhiều công, phu vật vả lắm mới giải quyết được nó. Khi không lại xuất hiện thêm, một lão giả nguyên anh kỳ, không hỏi đen trắng Đát vung tay công kích nàng, khủng tức tiên tử, cũng không phải hạng dễ trêu vào, đương nhiên tế ra pháp bảo cùng bí thuật chống chọi đối phương. Sau vài hiệp tuy nàng chưa rơi vào thế hạ phong nhưng trong lòng Đát bắt đầu lo lắng cùng phẫn nộ. Lão giả này cũng là nguyên anh trung kỳ, muốn thắng lão không phải dễ. mà hiệu lực của tuyết sâm hoàn thì có hạn, mà Lâm Hiên đi lâu như vậy không biết phía trước có nguy hiểm chăng. Nếu thiếu niên kia mà xảy ra chuyện không hay thì nàng không lấy được Tinh Dương thần đan. Nghĩ đến đây sắc mặt nàng nhẹ ửng hồng, không, biết từ khi nào lại nghĩ hay đến tên tiểu tử tinh danh kia. Nàng lại càng thêm tức giận lão gia hỏa kia cứ say dưa không dứt. Khổng Tước tiên tử thi triển mỹ thuật nhưng khi nãy đã tiêu hao khá nhiều ưu lực, thần thông của Tử Cẩm Thanh cũng đâu phải tầm thường. Hai người nhất thời chưa phân được thắng bại, Khổng Tước tiên tử tức giận đến khép chặt hai hàm răng nhỏ nhưng nàng đâu biết bên kia Tử Cẩm Thanh cũng đang sốt ruột lo lắng muốn chết.